Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần 2 Chuyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu Của tác giả Đường Quân Qua giọng đọc của Phan Hồng Trường 8 Tề giác cứ nghĩ rằng Đường Phỉ Chỉ là một đại tiểu thư con nhà giàu Lớn lên ở nước ngoài Nhiều nhất thì tiếng Anh của cô Sẽ tốt hơn một chút Cho nên mới để cô ở phòng hành chính tổng hợp Nghĩ rằng nếu cô ấy chịu khổ Thì sẽ bỏ đi Không ngờ cô ấy cũng có chút tài năng Nhìn cô đối đáp trôi chảy với khách hàng Canada Thái độ bình tĩnh Nếu nói cô là một nữ cường nhân rất tự tin Cũng không quá Năng lực của cô vượt xa so với người bình thường vừa tốt nghiệp Làm cho anh nhìn cô với con mắt khác Ngã A Sáp nói thật vui mừng Có thể hợp tác với công ty chúng ta Giúp tôi chuyển lời Tôi cũng rất vui mừng Như mong muốn của anh ta Đường phỉ truyền đạt ý của anh Sau đó A Sáp lại nói thêm một câu Đường phỉ chỉ lúng túng cười Không phiên dịch lại Tề giác nghi ngờ nhìn cô hỏi Ngài A Sáp nói cái gì Không có gì Là một phiên dịch viên không nên giấu điều gì À ngài ấy chỉ khen ngợi tôi thôi Vậy sao ngài A Sáp đã can cố cái gì Đường phỉ trần chừ Không muốn nói vì sợ anh ta Nghĩ cô sát vàng lên mặt mình Cái đó không quan trọng Ngài A Sáp nói lần này đến Đài Loan Anh ta đã thu hoạch được rất nhiều Đường tiểu thư chẳng lẽ A Sáp đang mắng tôi Cho nên cô mới không dám phiên dịch Không phải như vậy, thôi được rồi, nếu như anh muốn biết, tôi sẽ cho anh biết. Thực ra là ngài Asap đã nói là anh đã nhặt được một bảo vật đúng chưa? Vậy cô nói với ngài Asap, có phải là bảo vật hay không thì cũng phải từ từ suy nghĩ mới biết được. Tề gia hách luôn có cách khiến cho cô muốn bóp chết anh ta, nhưng mà cô vẫn dịch lại theo ý của anh ta, cuối cùng làm cho ngài Asap cười ha ha. Ngài Asap nói, nếu như anh không cảm thấy tôi là một bảo vật, thì anh ấy hy vọng anh có thể tặng phiên dịch viên là tôi cho anh ấy. Anh ấy rất cần một trợ thủ đắc lực. Tề giác cười nói, Cô hãy nói cho ngài a sát, tôi không thể đồng ý chuyện này, bởi vì nếu nhường cô cho công ty bên đó, thì công ty chúng ta và công ty bên đó không thể nào cùng hợp tác tiếp được rồi. Kỳ lạ, không phải Tề giác vẫn muốn đá cô đi sao? Đáp án này của anh ta đúng là ngoài suy nghĩ của cô. Bữa tiệc tiễn đối tác làm ăn coi như rất hoàn mỹ. Sau khi đưa ngài a sát trở về khách sạn, đường phỉ đi bên cạnh tề giá hết không nói gì. đột nhiên có một người đi đường uống say không cẩn thận va vào người đường phỉ. cô lảo đảo một cái suýt nữa thì ngã xuống. mày mà tề giá hết nhanh tay lại mắt kéo cô lại. cô theo lực va vào người anh ta, cả người dường như dán vào ngực anh ta. đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc gần như vậy. dường như trong nháy mắt nhịp tim cũng đập chặt một nhịp. kỳ lạ, rõ ràng là người đáng ghét như thế, nhưng hiện tại bỗng dưng không có cảm giác đáng ghét nữa hai người đều cảm thấy như thế nhưng đều khẩn cấp kéo lý trí trở lại cô giật tay ra còn anh cũng lập tức buông cánh tay của cô tiếp tục tạo một khoảng cách giữa hai người tối nay cảm ơn cô không tin được anh cảm ơn tôi tôi luôn luôn phân rõ công tư và lần này cô đã thay công ty ký được một khoản hợp đồng lớn tôi sẽ luật công bàn thưởng thưởng hay không tôi cũng không để ý tạm thời anh đừng gây phiền toái cho tôi là được giữa hai người vừa có một chút hảo cảm nhưng bởi vì lòng háo thắng và thành kiến mà dập tắt nó. Sáng sớm hôm sau, Đường Phỉ bước vào công ty, toàn bộ đồng nghiệp phòng hành chính tổng hợp đều vỗ tay. Bọn họ làm cố sững sốt một lúc mới hoàn hồn. Mọi người sao thế? Có chuyện gì đáng ăn mừng sao? Chúng ta đang muốn chúc mừng em. Chúc mừng tôi cái gì? Chúc mừng em thăng chức. Tôi thăng chức? Cô mới đi làm chưa tới nửa tháng. Đừng có nói đua. tầm giám đốc nói thời gian thực việc của tôi là 3 tháng. Mà anh ta còn thấy tôi không vừa mắt, làm sao có thể để cho tôi thăng chức. Chắc là mọi người nhìn nhầm rồi, không thì trong công ty có người trùng tên họ với tôi thôi. Đúng rồi, chuyện đó không thể xảy ra. Cô còn nhớ rõ sáng nay lúc đi làm, tề giách còn không cho cô đi nhờ xe, rất hẹp hòi. Cô mau nhìn xem, đây là công văn mới đưa tới. Quả nhiên có công văn để trên bàn của cô, không có khả năng là công văn cũng được sai chỗ chứ. Kỳ quái, hôm nay mà trời mọc đằng tay sao? Mọi người nghe cô nói thế, nhìn cô bằng ánh mắt quái dị. Người bình thường nghe được thăng chức sẽ rất vui vẻ, hơn nữa, được tổng giám đốc đẹp trai như vậy chú ý là niềm mơ ước của rất nhiều nhân viên nữ độc thân. Thỉnh thoảng vài nữ sẽ nằm mộng bàn ngày ảo tưởng rất nhiều thứ. Nhưng tại sao Đường Phỉ nghe được tin tức tốt, chẳng những không cười mà còn có vẻ mặt không tin được? Đường Phỉ, cơ hội tốt phải nắm chặt, đàn ông thích những người phụ nữ dịu dàng biết chăm sóc, cô đừng có cãi lộn với tổng giám đốc nữa. Cẩn thận, bị liệt vào danh sách đen. Tôi từ lâu đã là đệ nhất trong danh sách đen rồi, cho nên chẳng cần lo lắng. Vậy sao? Nhưng chúng tôi đều cảm thấy cô trong lòng tổng giám đốc rất đặc biệt. Tổng giám đốc cứ đến 5 giờ sẽ xuống thăm cô, hình như rất để ý đến cô. Anh ta đang nhìn xem tôi có lười biếng hay không, muốn tìm cơ hội để đuổi tôi thôi. Mặc kệ như thế nào, cơ hội của cô hơn người khác rất nhiều, cô phải nắm chắc cơ hội này. Đại ca đại tỷ Không phải là mọi người suy nghĩ Tôi và tổng giám đốc của các người là có quan hệ chứ Ánh mắt mập mờ của bọn họ Phóng đến đường phỉ Cô càng giải thích càng như công nhận Không biết tề giác có cả camera theo dõi Hay máy nghe lén hay không Mà vừa nhắc đến anh ta Anh ta đã gọi điện tới Tất cả mọi người ở bên ngoài cười cười Nghe được giọng nói của anh ta Giọng cô tự nhiên nâng cao Tổng giám đốc Rốt cuộc anh đang muốn đùa cái gì Cô không nhận được lệnh điều chuyển nhân sự à Tôi nhận được rồi thì làm sao Nếu đã nhận được rồi Thì tại sao còn không qua đây trình diện Còn sống lên nữa Dùng hết lực ở đàn điển à Mà nghĩ của cô sắp bị anh ta hết thủm rồi Ngoay ngoáy lỗ tai Cô nói Rốt cuộc là anh muốn tôi làm cái gì Tôi còn bận đưa tin nhắn, đưa văn phòng phẩm Và còn phải đi cầu thang bộ Nói đúng là đi là cả bắt quái thì có Tề ra hết không khách khí nói Xin hỏi tổng giám đốc cõi điện đến Để tìm tôi gây sự hả Bởi vì đang ở công ty Nên đường phỉ còn chưa mặt mũi cho anh ta Nếu không thì đã sớm khói lửa rồi Nhưng cô dám nói chuyện với tổng giám đốc kiểu đó Cũng đủ dọa người Toàn bộ nhân viên phòng hành chính Tổng hợp toát mồ hôi ghé tay nhau nói nhỏ Cô ấy có biết cô ấy đang nói chuyện với ai không Tất nhiên là cô ấy biết Cho nên tôi mới nói cô ấy là người đặc biệt Nhưng mà đặc biệt có rất nhiều loại đặc biệt Có vài người dù làm đúng hay sai Cũng sẽ được yêu ái Nhưng có vài người sẽ dễ trở thành mục tiêu để công kích Nếu đường phỉ không cẩn thận một chút Sẽ vượt quá hóa buồn ý chỉ là nếu cô làm quá lên thì sẽ bị anh ta phản lại đòn và đòn phản rất đau Nhanh lên phòng làm việc của tôi, mau ra khỏi phòng Tề giác không kiên nhẫn hậm hử ở đầu dây bên kia Nhưng mà tôi lại không muốn ra khỏi phòng Đường phỉ nghĩ ít chạm mặt thì sẽ ít phiền toái Đây là mệnh lệnh, cô không lên phòng tôi cũng không sao nhưng ngày mai hãy nghỉ việc đi Tôi sẽ lập tức lên Cô không có biện pháp để đánh đổ kẻ tiểu nhân bi ổi này chương 9 Hôm nay là chủ nhật, nhưng từ sáng sớm đã có những tiếng nói chuyện lớn, dù đã cố ý đẻ thấp giọng, làm đường phỉ không ngủ tiếp được. Nhưng hôm qua, tể gia hét sao cho cô rất nhiều việc, khiến cả người cô đều rất mệt mỏi. Dù không ngủ được, nhưng cô vẫn muốn nướng trên giường. Nhưng mà tạp âm càng ngày càng nhiều, cuối cùng cô vẫn phải đi xuống giường. Còn mặc nguyên bộ đồ ngủ rộng thùng thỉnh đi ra khỏi phòng, vừa đi tới mấy bậc thang, Đã thấy bốn cô tiểu thư bàn luận xôi sao Về tề gia hách và đường vũ Đang đứng ở trong sân Các cô đang làm gì vậy Shhh. Tề bị nghi đặt ngón trỏ lên môi Muốn cô giữ yên lặng Đường phỉ đánh bí môi lại Nhưng cô rất tò mò Bốn cô gái này cùng rời giường vào sáng sớm Mà tinh thần còn rất tốt Suốt cuộc là có chuyện gì có thể hấp dẫn các cô ấy Cô nhìn theo tầm mắt của bốn người Lại nhìn tề gia hách và đường vũ Các cô nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy cô cũng thấy bọn họ rất kỳ lạ. tẻ lệ sung hỏi nhỏ, lạ ư lạ như thế nào? có chút mập mờ. tẻ phân yên lộ ra bộ mặt như thám tử, mập mờ ư? có phải dùng nhầm từ không? mặc dù cô di dân đến Canada từ rất nhỏ, nhưng người nhà hầu như đều dùng tiếng Trung, cho nên cô tự nhận khả năng tiếng Trung của mình là rất tốt. không thể nào? anh của tôi rất phản cảm với phụ nữ. tôi biết, thế nên. Anh ta mới luôn gây sự với cô Nhưng mà điều đó Có thể chứng minh được cái gì Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy Người đàn ông này rất nhàm chán Anh của tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều Mà tôi chưa bao giờ thấy anh ấy đưa bạn gái về nhà Tể Mỹ Nghi nghiêm túc nói Có thể là ánh mắt của anh ta quá cao thôi Vậy tại sao anh ấy Vẫn cố hết sức ngăn cản cô đưa đường quản gia đi Không phải là bọn họ Cũng phản đối sao Bởi vì năng lực làm việc của anh ấy rất tốt Đường phỉ Năng lực quan sát của cô thật kém Tôi cảm thấy ánh mắt của họ nhìn nhau rất khác lạ Nếu đi tiếp tục như thế Không may bọn họ thật sự thành đồng tính Thích lẫn nhau Nhà chúng tôi không sao Dù sao nhà tôi tư tưởng rất thoải mái Nhưng còn nhà cô có thể chấp nhận đường quản gia thích một người đàn ông sao Tất nhiên là không rồi Đùa gì kỳ vậy Đường Vũ là con trai độc nhất của nhà họ Đường Nếu đúng là đồng tính Tất cả mọi người sẽ ngăn cản và phản đối Đừng lớn tiếng như vậy Nếu bọn họ biết chúng ta đang nghi ngờ nhất định sẽ che giấu đến khi đó chúng ta cần có tin được sự thật vậy các cô nghĩ nên làm như thế nào chúng tôi đã nghĩ ra cách nhưng mà chúng tôi không thích hợp làm việc này cách gì đó là có một người con gái sẽ đi quyến rũ anh trai tôi quyến rũ mấy cô này đang nghĩ cái gì vậy đường phỉ bị dọa đến nỗi suýt ngã lăn xuống cầu thang may mà bốn vị tiểu thư kéo được cô nhưng mà cô vẫn chưa kịp định thần vừa nghĩ đến sẽ có một người phụ nữ xà lạ sẽ thân thiết với tể gia hách cô lại cảm thấy không thoải mái. Không tốt lắm đâu, ngộ nhỡ đùa thành thật thì sao? Vậy thì tốt quá, chúng tôi sẽ có chỉ dâu. Chuyện này không hay đâu, chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, phải thuận theo tự nhiên. Nếu như chuyện tình cảm mà dùng kế hoạch thì không tốt, cho dù muốn tìm người, thì cũng phải tìm cô gái nào tự ổn định được mình. Tôi biết người sẽ tự áp được mình, không làm chuyện giả thành thật, nhưng mà có biết cô ấy có đồng ý làm chuyện này không? Thế thì hãy nói chuyện với cô ấy đi. Thì chúng tôi đang nói chuyện về cô gái ấy mà. Bốn vị tiểu thư rất ăn ý nhìn thẳng vào cô. Đường phỉ hốt hoảng, biết bọn họ đang nói đến mình. Cô nhất thời giật mình. Đừng có nói đua, tôi với anh trai các cô không hợp nhau. Tôi mà nói với anh ta cái gì đó, thì một giây sau sẽ bị đuổi ngay lập tức. Được rồi, cô cứ để cho bọn họ phát triển đi. Dù sao thì một trong bốn người chúng tôi kén người ở rể là được rồi. Họ tề cũng không sợ bị đoạn hương cói. Nhưng đường phỉ lại sợ điều đó, cô nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Được rồi, tôi làm. Cô đồng ý làm thử. Tôi làm nhưng mà nếu anh trai các cô đuổi tôi thì các cô phải giúp tôi bởi vì tôi không thể đi được. Cô không thể thuyết phục đường vũ về Canada thì cô phải theo dõi anh ấy để anh ấy không có cơ hội chạy mất. Nhưng mà quyến rũ tề giá hách cách này có thể áp dụng được sao? Nghĩ đến sẽ phát sinh một số hình ảnh kỳ quái tim của cô tự nhiên đập rất nhanh. Cô bị sao đây? Chuyện dạo này nhịp tim không được bình thường. Đường phỉ nghĩ không biết có phải mình bị bệnh không? Nhưng mà bây giờ cô đã không có đường lui. Bởi vì cô vừa đồng ý Thì bốn cô gái đã hành động Tạo cơ hội cho cô quyến rũ anh trai mình Trong khi cô còn chưa nghĩ được gì Đi nghỉ phép ở bờ biển Tất nhiên là đề nghị của bốn vị tiểu thư Quý cụ ở nhà họ tề Là thiểu số phục tùm đa số Cho nên bốn phiếu áp đào được một phiếu của tề giá hách Tất nhiên là bốn cô gái thắng Đường phỉ và đường vũ Cũng muốn tham sự biểu quyết Nhưng nghĩ lại lại quyết định bảo trì ý kiến trung lập Vì vậy chuyến hành trình nghỉ phép Ở bờ biển đã được quyết định Một nhóm 7 người nghỉ phép không vào khách sạn Mà đến một biệt thự Như thế có thể không lo lắng sự quấy nhiễu Của các du khách khác Hưởng thụ trọn vẹn ngày nghỉ Vừa xuống xe, tề phương tĩnh đã là hết Nóng quá, chúng ta đi bơi thôi Được được, mọi người đi chơi đi Sau khi trở lại, sẽ có cơm ngon để ăn Mặc dù là nghỉ phép Nhưng đường vũ vẫn làm rất tốt bổn phận Của một quản gia Đi mà mua một đống thức ăn Để mọi người nghỉ phép Vẫn có thể ăn những món ăn ngon nhất Đừng lo những việc đó Anh cũng ra ngoài chơi đi Mọi người cùng nhau đi Tề giác chưa bao giờ coi đường vũ là người giúp việc Mà như người nhà của mình Nên nghỉ phép anh cũng không muốn đường vũ phải vất vả Này cô mau xem anh trai tôi Rất lạ có phải hay không Đường phỉ vẫn không cảm thấy bọn họ có gì kỳ lạ Nhưng mà lại bị bốn vị tiểu thư tẩy não Bây giờ cô cũng thấy ánh mắt của tề giác Nhìn đường vũ cũng có chút kỳ quái Cô phải nhanh lên một chút Nếu không Đến khi mối quan hệ của họ tiến thêm bước nữa Thì sẽ không kịp đâu Nhưng... Nhưng mà cô chưa bao giờ quyến rũ một người đàn ông nào Không biết phải làm thế nào cả Không sao mà, mọi người cứ đi chơi đi Tôi chỉ ở lại chuẩn bị bữa trưa Bữa tối chúng ta sẽ xuống ăn ở nhà ăn Được rồi, nếu anh đã quyết định Thì cứ làm như vậy đi Cứ như thế, nằm anh em nhà họ Tề Và đường phỉ đi đến bãi biển Xuống nước chơi không đến 5 phút bốn cô tiểu thư lần lượt lên bờ Không phải là các em muốn bơi hay sao Tề Giá Hách cảm thấy kỳ lạ Rõ ràng là bọn họ muốn đi Làm sao bây giờ vừa mới xuống nước đã lên luôn Bọn em đi mua chút đồ uống Đi một lúc sẽ quay lại Muốn vị tiểu thư bỏ chạy Tạo cơ hội ở chung cho đường phỉ và Tề Giá Hách Nhưng bãi biển rất lớn Cự ly khá xa Cơ hội không dễ dàng như thế Đường phỉ không biết làm gì Đành bơi lội xung quanh Không ngờ đang bơi Trần cô lại bị chuột rút Bởi vì rất đau Không thể đạp được nước thân thể dần chìm xuống, cũng không thể gọi được ai. Tề Gia Hách theo thói quen ra khỏi cửa sẽ chăm sóc cho em gái nên vẫn chú ý đến Đường Phỉ. Đúng lúc này, anh quay đầu, đầu tiên cũng không phát hiện ra Đường Phỉ có vấn đề, nghĩ rằng cô đang lặn, cho đến khi có người hô to, có người chít đuối, anh mới biết là cô đã xảy ra chuyện. Anh nhanh chóng lặn xuống nước, bởi đến chỗ Đường Phỉ lúc nãy đã không còn sức để dãy dụa. Tim của anh như chùng xuống, giống như chính mình không thể thở được. Nhưng sau đó, anh lập tức tỉnh táo lại, cứu người như cứu hỏa, không thể trì hoãn. Anh giữ chặt cô, sau đó cố gắng kéo cô về bờ. tề Giá Hách rất thích vận động, cho nên lúc còn là học sinh, anh đã từng tham gia khóa huấn luyện cứu sinh. Anh không ngờ khóa huấn luyện đó sẽ được sử dụng vào lúc này. Khi mỗi anh áp lên đôi môi lạnh lẽo của cô, anh bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng. Tỉnh lại đi, nhanh tỉnh lại đi. Về gỗ cũng tốt, cãi vã cũng được, chỉ cần cô tỉnh lại Kể cả cô không coi anh ra gì Anh cũng sẽ không so đo với cô Đột nhiên đường phỉ hò mấy cái Mí mắt run dậy rồi mới mở ra Khi cô nhìn thấy rất nhiều người Đang nhìn cô chằm chằm Cô sử sốt một lúc mới chậm rãi ngồi dậy Nhìn thẳng vào tề giá hách Tôi bị làm sao vậy Tại sao mọi người lại nhìn tôi như thế Tề giá hách vốn đang rất lo lắng Sau khi nghe xong câu hỏi của cô Thì thở vào nhẹ nhõm Không sao cô tình là tốt rồi chương 10 Nghe vậy, đường phỉ mới nhớ đến chuyện vừa xảy ra cuối cùng cô bị dọa sợ Tôi vừa mới bị chết đuối hả? Ừm, là anh đã cứu tôi sao? Vậy chẳng lẽ anh ta cũng đã hô hấp nhân tạo cho cô rồi ư? Tề giách đọc được trong mắt cô sự hoảng sợ đành chấn an cho cô Tình huống rất nguy cấp để cứu cô nên đã làm một số chuyện không nên làm Cô không cần nghĩ nhiều quá Cô có thể đứng lên không? Tất nhiên Nhưng đường phỉ vừa đứng lên Cái chân bị chuột rút bị đau làm cho cô ngã ngồi xuống mặt đất. Cô bị thương hả? Không phải, vừa rồi tôi bị chuột rút rất đau nên bây giờ chân không có lực. Thật là... Tề giác định mở miệng nói móc cô mấy câu nhưng nhớ đến tình hình nguy cấp lúc nãy chính mình đã nói sẽ không so đo với cô nữa. Là một người đàn ông phải nói được làm được nên anh thu lại những gì mình định nói trực tiếp ôm lấy cô. Này, mau buông tôi ra. Không đi được thì hãy ngồi yên đi, tôi sẽ được cô về biệt thự. Cứ như thế, đường phỉ kéo gần khoảng cách của hai người lại một cách chó ngáp phải rồi Nhưng mà bốn vị tiểu thư đứng núp trong lùm cây, nhìn lén thì lại nghĩ, đường phỉ giả bộ chết đuối để tạo cơ hội. Trở lại biệt thự, thấy thể giá hách ra khỏi phòng, bốn cô gái lập tức chèn vào phòng của đường phỉ, rồi giít sờ ngón tay cái lên với cô và công ngừng khen ngợi cô rất mưu chí. Các cô hiểu nhầm rồi, đừng ngượng không sao đâu, nếu như cô đùa thành thật, chúng tôi cũng không quan tâm. Dù sao thì cô và anh trai tôi cũng đều độc thân, cố gắng lên. Tề lệ dùng cá tính luôn thoải mái, lấy củi trò đập nhẹ vào đỉnh đầu đường phỉ, cười mập mờ. Trên sán đường phỉ lộ ra ba đường hắc tuyến, quẫn bách giải thích. Không phải như các cô nghĩ đâu, tôi bị chuột rút chìm xuống thật, đến bây giờ chân của tôi vẫn còn đau. Bị chết đuối thật ư? Thấy đường phỉ không giống như đang nói láo, bốn vị tiểu tư lúc này mới cẩn trương. Thật! Trời ạ, nếu anh tôi cứu cô chậm một chút, vậy thì Đột nhiên, tể phần yên nhào tới ôm lấy đường phỉ, anh náy nói, Thật xin lỗi, nếu như chúng tôi không đề nghị đi bơi lội thì tốt rồi. Đừng như thế, bây giờ tôi không sao rồi mà, đâu phải do các cô hại tôi bị chết đuối đâu, là do tôi bị chua sút, không có liên quan đến các cô mà. Bây giờ đường phỉ lại phải an ủi bốn vị thiền kim. Mặc dù không phải do chúng tôi để cô xuống nước, nhưng mà đi bơi là đề nghị của chúng tôi, cho nên chúng tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm, Về sau có chuyện gì, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô hết sức, bởi vì chúng tôi nợ cô. Bốn vị tiểu thư tư cách hành động hơi tủy tiện, nhưng cá tính ngay thẳng, phạm sai lầm, nhưng cũng sẽ dũng cảm nhận lỗi, không đồn đầy trách nhiệm. Bây giờ đường phỉ đã hiểu tại sao đường vũ luôn tin tưởng bốn cô gái sẽ không gây ra việc lớn gì. Tùy họ hay làm theo ý mình, nhưng vẫn luôn làm đúng nhân tình nghĩa lý. Anh tôi đâu, chạy đi đâu rồi, cứu cô ấy xong rồi lại coi như không có việc gì, thật không có đạo nghĩa ít nhất cũng phải đưa đường phỉ để bác sĩ chứ. Xa xa, nghe thấy tiếng bốn cô em đang mắng mình, tề giác đứng ở cửa hỏi. Anh có chọc đến các em đâu? Đường phỉ nói cô ấy bị trột rút rất đau, tại sao anh không đưa cô ấy đi gặp bác sĩ? Anh nói xem, anh vừa mới đi đâu? Tề Vân yên tính khí nóng nảy nhất, vọt tới trước mặt anh trai, đánh vào người chất vấn. Em giống như vợ đang đánh ghen chồng vậy, nếu ở đây có người ngoài, thì người ta nhất định sẽ nghĩ em là vợ anh. Tề giác trầm dọc, Không trả lời mà đi về phía đường phỉ. Tôi đi mua bằng rán, cô rán sẽ thấy thoải mái hơn. Cảm ơn. Tề giác chăm sóc cô như thế, làm đường phỉ cảm thấy không quen. Thời gian vừa rồi, hai người như nước với lửa, nên bây giờ cô bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ. Sự hai người có một loại không khí khác lạ, làm cho bốn tiểu thư cũng cảm thấy không tầm thường. Giống như có dòng điện vừa chạy qua đây. Bốn cô nhìn nhau cứ một tiếng lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lần nữa tạo cơ hội cho hai người Ngay cả đường vũ lên gọi mọi người xuống ăn cơm Cũng bị sẵn lại Bọn họ kéo đường vũ ra hỏi Đường quản gia anh làm gì thế Gọi đường phỉ và tổng giám đốc xuống ăn cơm Chúng ta đi trước thôi Đường phỉ và anh tôi có mấy lời muốn nói với nhau Anh không cần làm phiền họ đâu Tề mỹ nghi nói Nhưng Tề lệ dung kéo tay đường vũ vẻ mặt cượt nhà hỏi Hôm nay anh đấu cái gì vậy Tề phương tĩnh cũng bù lại Ôm lấy cánh tay đường vũ một cách thần tiết Anh không thể nấu toàn món chị hai thích đâu nhá. Tôi chưa từng Tôi biết Trên bàn ăn đều có món ăn mà mọi người thích Anh chưa từng tiến vị ai cả Nhưng bây giờ có đường phỉ Trên bàn ăn phải có món màu xanh đấy Như thế rất lãng phí Món rau cũng rất tốt cho sức khỏe Phỉ phỉ không kém ăn Các cô thích ăn gì em ấy đều có thể ăn được À nếu vậy Người chúng tôi thích Thì đường phỉ có thể sẽ thích hay không Ai cơ Anh trai tôi Đường Vũ quay đầu, nhìn cánh cửa phòng một cái. Dù cầm nhìn được tình huống trong phòng của Đường Phỉ và tề Giác, nhưng anh nhớ tới mỗi lần hai người họ ở cùng chỗ, luôn đấu cầu đối trọi rất cay gắt, chân mày không tự chủ nhíu vào. Các cô sẽ không làm cái gì chứ? Đường Vũ, anh không được phá ổng chuyện tốt của chúng tôi. Tôi chắc chắn sẽ không làm gì, nhưng tôi sợ cả hai người đó sẽ bị thương. Hai người kia giống như hổ và sư tử, đặt hai con thú giữ ở cạnh nhau sẽ làm cho người ta lo lắng. Đường phỉ ngồi trên ghế salon để tề giá hách sán cao dán cho cô Trong phòng rất yên tĩnh làm cho hai người không được thoải mái Cô muốn làm chút chuyện gì đó nhưng cả người chuyển động được mà không bị phát hiện chỉ có đôi mắt mà thôi Tầm mắt của cô rơi trên mặt anh dừng lại ở giữa hai hàng lông mày Anh có sống mũi thẳng nói lên anh là một người kiên cường không dễ thỏa hiệp Sau đó ánh mắt của cô lùi xuống một chút dừng lại trên đôi môi của anh Đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh Anh giúp cô hô hấp nhân tạo Mặc dù lúc đó làm như thế là cần thiết Nhưng chỉ cần nghĩ môi của hai người Đã từng dính chặt một chỗ Mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng Cứ dán cao dán giảm đâu Nếu như vẫn không thoải mái Tôi sẽ giúp cô xem lại Được Câu trả lời của cô rất dịu dàng Không chỉ tề ra hết cảm thấy kỳ quái Mà cả đường phỉ cũng thấy âm thanh đó Không giống với giọng nói của mình Cô xấu hổ bật dậy từ trên ghế xa lông Nhảy lò cò bằng một chân Là hét nói Tôi thấy đói rồi, đi ăn cơm thôi Này, cô không thể đi chậm à Cẩn thận chứ khỏi chút rút lại bị chẹo chân Tề giác bước lên một bước Kéo lấy cánh tay của cô Nhưng vì cô đang nhảy lọc cò không có trọng tâm Cả người ngã vào trong ngực anh Hai người dầm một tiếng ngã lăn ra đất Anh trở thành miếng đệm thịt Nghe được tiếng tề giác kêu lên Đừng phỉ biết mình lại gây phiền toái Bụi vàng xoay người muốn xin lỗi Nhưng mà cô không nên xoay người lại Bởi vì như thế Làm hai người mặt đối mặt thân thể dính sát vào nhau, tư thế rất mập mờ, lúc nào cũng có thể lao xuống cướp cò. Cô đừng lộ xộn, Tề rách nhỏ giọng quát, toàn thân căng cứng, đến hô hấp cũng không dám dùng quá sức. Anh không nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng như thế, do anh đã cấm dục quá lâu sao? Nếu không tại sao ngay lúc này anh lại có phản ứng với người mà anh luôn thấy phản cảm? Sao thế, có phải tôi đụng phải chỗ nào không? Đừng phi nghĩ là mình lại làm gì đó, cả người uốn qua uốn lại muốn xem xem có phải anh đã bị thương ở đâu không? Cô đừng có lộ sộn nữa. Thành âm của tề Gia Hách buồn bực, nhưng muốn cảnh cáo mà lại như nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đường phỉ cảm thấy mình tốt bụng, nhưng không được hồi đáp, buồn buồn nói. Tôi chỉ sợ anh bị thương ở đâu, sao phải như vậy? Cô bảo dậy đi. Được rồi. Đường phỉ đang muốn dậy, nhưng lại nhớ đến việc của bốn cô em gái nên dừng động tác quay ra hỏi tề Gia Hách. Này, tôi muốn hỏi anh. Có chuyện gì không thể để sau được sao? Bởi vì như thế này sẽ dễ lấy được đáp án hơn. Cô là con gái thất hạ Ở tư thế này anh còn đang thấy không tự nhiên? Thế mà cô vẻ mặt vẫn tự nhiên, muốn nói chuyện với anh ư? Được rồi, có gì thì cô hãy hỏi đi. Chẳng nhẽ anh không có chút cảm giác gì với phụ nữ sao? Chẳng nhẽ cô phát hiện ra anh có phản ứng sinh lý? Anh sợ bị cô phát hiện sẽ rất mất thể diện nên cố gắng hít thời dài khôi phục nguyên trạng nói. Tôi đã nói là tôi không có, mà nhất là cô. Cho nên anh có cảm giác với đàn ông ư. Nếu như cô là con trai, anh đảm bảo sẽ đánh cho cô một trận. Nhưng mà cũng không phải, nên anh không thể làm gì khác hơn là phải nhịn. Dù công vui thế nào, cũng chỉ có thể nhịn. Tôi xin cô, đừng có hỏi mấy vấn đề nhảm nhí này nữa được không. Tề giác không nghĩ ra biện pháp, không còn cách nào cô ý nói gấp. Màu đứng dậy, tôi muốn đi vệ sinh. Đường phỉ ở một tiếng, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, Dù sao cũng không thể ngăn cản con người làm việc đó. Tề giác nhanh chóng đứng dậy đi về phòng khóa cửa lại, để đường phỉ ở lại suy nghĩ. Hình như anh ta chỉ có cảm giác với con trai, mình phải làm gì bây giờ? Nhưng mà tại sao cô lại cảm thấy như thế? Cô cứ nghĩ rằng bởi vì đường vũ là anh họ của cô, cô không thể nhìn đường ra tuyệt hậu, nhưng suy nghĩ kỹ thì đáy lòng lại có một âm thanh phu nhận việc đó. Từ đầu có lẽ là ghét, cho đến bây giờ đã kẽ đợm lòng, Cô mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong thái độ với tể giá hách. Nhưng sự thay đổi này làm cho cô rất lo lắng. Tình yêu không nằm trong kế hoạch Đài Loan của cô. chương 11 Kể từ sau khi phát hiện ra mình thích tể giá hách, đường phỉ thường xuyên ngẩn người. Có đôi khi nhìn anh mà mất hồn. Tể giá hách lại lựa chọn cách không để ý đến cô bởi vì anh cũng không chấp nhận được việc mình đang thay đổi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng Mình luôn nghiêm chỉnh có thể khống chế được dục vọng của mình Nhưng kể từ khi đường phỉ xuất hiện Thì điều đó đã không còn đúng nữa Anh thường xuyên tức giận hay so đo với cô Mà chuyện xảy ra ở biệt thự ngày đó Càng làm anh không tin được Anh không ngờ rằng đường phỉ có sức ảnh hưởng lớn với anh đến vậy Để chứng minh là anh không bị cô ảnh hưởng Anh cố ý không chú ý đến cô nữa Thậm chí còn dùng mặt lạnh để nhìn cô Muốn cô tự động rời khỏi tập đoàn tề thị Nhưng được mấy ngày, anh phát hiện Đường Phỉ không là một người chịu ngồi yên. Cô thích làm việc và rất vui mừng khi có việc để làm, cho nên anh không giao việc cho cô nữa để cho cô rảnh rỗi. Ngay cả đi xã giao với khách hàng, anh cũng chỉ đưa thư ký Vương đi cùng, chứ không đưa cô đi theo. Cô hãy ở lại công ty đi, có gì tôi sẽ gọi cho cô. Nói xong những lời này, anh và thư ký Vương đi gặp khách hàng. Rõ ràng là anh ta cố ý, có cần tỏ thái độ như thế không? Ai là gay cũng chán ghét người khác giới như thế sao? Cô không hiểu lắm suy nghĩ của người đồng tình luyến ái. Trên thực tế, cô không hiểu lắm chuyện tình yêu. Cô chưa từng yêu bao giờ. Tất nhiên, cô cũng sẽ không biết cảm giác điên đảo tâm hồn là cái gì. Nếu anh ta không giao việc cho cô làm, cô lại càng làm cho mình bề bộn nhiều việc. Tề thị là một công ty, xí nghiệp lớn cho nên cô sẽ học tập được rất nhiều thứ. Hơn nữa, cô từng ở phòng hành chính tổng hợp, lại giúp phòng nghiệp vụ ký được một vụ buôn bán lớn, cho nên mối quan hệ giữa cô và mọi người đều rất tốt, đến phòng bàn nào cũng rất được hoan nghênh. Mà cô còn rất thích giúp đồng nghiệp giải quyết vấn đề khó, đến nỗi bây giờ chỉ cần có gì đó khó, thì họ đều tìm cô giúp đỡ. Vì thế, cho dù tể tổng không để ý đến cô, thì cô vẫn có việc để làm. Còn người đường phỉ là tập hợp của sự xinh đẹp và thông minh, cho nên theo lẽ thường, cô có nhiều người ái mộ. Cô không biết là mình thường được các đồng nghiệp khen ngợi. Một số khách hàng cũng biết đến tên của cô, biết được cô có năng lực làm việc khá tốt. Cô cũng muốn khiêm tốn, nhưng không giấu được tài năng. Sau khi làm xong một số việc vặt, cô trở về phòng làm việc của tề Giá Hách. Cuối cùng, lại thấy anh đang ngồi nghiêm mặt trên ghế, nhìn chăm chăm vào cô. Tổng giám đốc đã về rồi. Cô vừa đi đâu? tề Giá Hách không đáp mà hỏi ngược lại. Đi vệ sinh, tiện đi đặt ít văn phòng phẩm. Tề giác nhớ mày không hài lòng lắm Với câu trả lời này Đường phỉ đành phải khai toàn bộ Tôi chỉ là ăn ké được ít điểm tâm Của đồng nghiệp thôi mà Anh ngửi thấy mùi à Tôi chỉ ăn có 2 miếng thôi không nhiều đâu Nếu anh không thích thì có thể trừ vào tiền lương của tôi Nhưng mà tôi sẽ không đi đâu cả Cô biết ngay mà hương vị của nó rất đậm Không thể lừa gạt anh ta được Cái cô gái này thật có cách Làm cho người ta dở khóc dở cười Tôi đã nói là cô ở yên đó Cô không tuần theo còn đi đâu Còn không cho tôi sa thải cô, nếu thế thì cô lên làm tổng giám đốc đi Chỉ cần một lệnh nhân sự là anh có thể xa thải cô, không để cho cô làm rẳng bậy ở chỗ này Nhưng mà anh không muốn làm thế, điều này rất kỳ lạ, chẳng lẽ anh đã thích cái phiền toái lớn này rồi Tổng giám đốc thật thích nói đua, tôi dù muốn làm tổng giám đốc cũng không muốn giành vị trí của anh Cô trở về Canada có thể trực tiếp trở thành tổng giám đốc rồi, sao phải tranh giành cùng anh Wow, báo hoa thật là đẹp của ai thế? Nhắc đến hoa, mặt tề ra hách càng đèn lại. về sau, cô nói với người ái mộ cô là đừng có đem hoa đến công ty. Cô đến công ty để làm việc, chứ không phải để yêu đương. Còn nữa, đây là phòng làm việc của tôi, hiểu chưa? Sao tổng giám đốc tức giận vậy? Tôi cũng không biết là ai tặng hoa cho tôi. Nếu tổng giám đốc muốn mắng thì mắng người tặng hoa chứ. Đúng vậy, tại sao anh lại tức giận thế? Chẳng lẽ là gan? Không được, không được. Nếu anh còn tiếp tục như thế, anh sẽ phát điên mất. Cô mau đi làm việc đi. Tôi muốn trốn việc. Trốn việc đi làm cái gì? Làm cái gì cũng được. Cô biết là không nên đứng đây trừng mắt nhìn anh, anh sẽ lấy cớ để đuổi việc cô. Nhưng mà lạ, tại sao anh không làm thế? Đến khi cô rời khỏi phòng làm việc, cô vẫn không tin là tề giá hách để cô đi mà không nói gì. Tề giá hách cảm thấy mình bị đường phỉ làm cho phát điền rồi. Anh cứ nghĩ cho đường phỉ trốn việc, thì anh sẽ thoát khỏi sự ám ảnh của cô. nhưng mà anh đã quá coi thường sự ảnh hưởng của cô. tên của cô nhưng đã mọc rễ ở công ty, mỗi người vô tình hay cố ý đều sẽ nhắc đến tên cô. tổng giám đốc, anh cảm thấy đường phỉ là người như thế nào? thư ký vương cười hỏi anh. sao lại nhắc đến cô ấy? cô ấy lại gây họa gì à? nếu như thế thì cô cứ nói thẳng tôi sẽ xử lý. làm sao lại gây họa? trong công ty ai nhắc đến đường phỉ đều giơ ngón tay cái khen ngợi tổng giám đốc có con mắt nhìn người. Thế thì mọi người đánh giá cô ấy quá cao rồi Đúng là cô ấy nói ngoại ngữ rất tốt Nhưng mà do cô ấy là công dân của Canada Nói tốt tiếng Anh là chuyện bình thường Có thể nói thêm tiếng Tây Ban Nha Mọi người đừng có nghĩ cô ấy rất lợi hại Tổng giám đốc không biết cô ấy là thạc sĩ Quản trị doanh nghiệp sao Vậy sao Anh nhặt được bảo bối thật à? Tề giác không tin tưởng lắm Nếu đường phỉ là một nhân tài Thì làm sao có thể chịu đựng làm việc Ở phòng hành chính tổng hợp Phải phản đối du chứ Chắc là có người nói lung tung thôi Tổng giám đốc không biết tốt xấu rồi. Tôi nghe nói Đường Phỉ không chỉ là thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mà cô ấy còn thông thạo 7-8 ngôn ngữ. Chưa tốt nghiệp đã có rất nhiều công ty mời cô ấy đến làm việc. Cái này là cô ấy nói ư. Không phải, ở phòng hành chính tổng hợp có người có anh trai du học ở Canada mà người đó lại học cùng trường với Đường Phỉ không thể làm ở phòng hành chính tổng hợp được bởi vì đó là tài lớn mà sử dụng vào việc nhỏ rồi. Anh ta còn nói ở trường đại học Đường Phỉ là một nhân vật rất nổi tiếng có tài năng xuất chúng. Tề giác cảm thấy mình vừa nghe được gì đó rất lạ Đường phỉ trong lời nói của thư ký Vương Là đường phỉ mà anh vẫn biết sao Tôi có nghĩ là tổng giám đốc biết điều đó Nên mấy điều đường phỉ để làm việc cạnh anh Không ngờ anh lại không biết gì Có cần tôi làm việc đó cho anh không Tề giác biết ý của thư ký Vương Là cô muốn điều tra đường phỉ giúp anh Nhưng anh lắc đầu từ chối Không cần tìm hiểu làm gì Dù sao sớm muộn thì cô ấy cũng trở về Canada Tại sao tổng giám đốc không giữ cô ấy lại Tại sao tôi lại phải giữ cô ấy lại? Thư ký Vương mỉm cười, xem ra là người trong cuộc mơ hồ rồi. Bọn họ đều cảm thấy quan hệ của hai người rất mập mờ. Người trong cuộc vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Là một nhân tài tốt thì nên quý trọng phải không? Nói thế công sai, nhưng mọi chuyện có được hay không cũng phải nói đến duyên phận. Nói như vậy cũng đúng. À phải rồi, tôi nghe nói người tặng hoa cho đường vỉ chính là khách hàng Canada. Không biết trợ lý đường có động lòng rồi trở về Canada không? Thư ký Vương mỉm cười nói ngụ ý. Cảm xúc của tề gia hách mới bình ổn lại, bị câu nói của thư ký Vương làm sôi lên. Có phải là anh đang ghen? Không được như vậy, nếu tiếp tục như thế, anh sẽ phát điên mắt, anh phải tìm cách làm rõ cảm giác của mình mới được. Đêm, đại bác vẫn chưa ngủ, đèn nê ông lóa mắt, thì thoảng trên đường phố sẽ có một vài điệu nhạc vang lên. Mặc dù đã đêm rồi, nhưng thời tiết vẫn rất nóng, ai ai cũng chen nhau bước vào nơi nào đó mát mẻ. Tối nay trong PUP khá đông, nhưng với nam nữ trong này, càng đông thì càng có nhiều cơ hội. Có vài người nhìn thuận mắt thì sẽ làm quen, uống một vài chén rồi dựa vào cảm giác say để làm chuyện yêu đương. Đây là trò chơi mà rất nhiều người đàn ông chơi, họ chỉ là tìm bạn giường, không nói chuyện tình yêu. Một người đàn ông đẹp trai như tể gia hách bước vào hộp đêm sẽ trở thành mục tiêu của nhiều phụ nữ. Có thể giới thiệu cho tôi một loại rượu mà các cô gái có thể uống không? Rượu đào mật yêu Nhìn cô gái có bộ ngực cao vút như ẩn như hiện, tề giác nhớ tới cây đào mật. Cây đào mật càng chín, càng có hương vị ngọt ngào, giống như cảm giác của anh với cô gái này. Thật là cái tên dễ nghe, anh có thể mời em một ly rượu đào mật yêu chứ? Cho tiểu thư đây một chén đào mật yêu. Anh rất ít khi vào hộp đêm, nhưng do thỉnh thoảng phải chiều đãi khách hàng, cho nên anh cũng nghiên cứu một số loại rượu. Rượu đào mật yêu uống vào giống như uống nước trái cây, có vị đào mật vậy. Anh mời mỹ nữ bên cạnh một ly rượu Sau đó lại xuất hiện thêm một mỹ nữ nóng bỏng Anh có thể mời em một chén không? Không thành vấn đề Anh nhấp một ly hấp dẫn nhìn cô nàng Phụ nữ bây giờ còn thoải mái rất nhiều so với đàn ông Mà bây giờ đi ra ngoài Càng ngày càng có nhiều người xinh đẹp Còn rất mạnh dạn Mỗi tế bào trên người các cô Như một nói đang đợi người đến Để cùng tình một đêm vậy chương 12 Càng uống nhiều rượu Thì cô gái kia càng đến gần anh Dường như cả người dán chặt vào cánh tay của anh Nhưng kỳ lạ là tim anh lại không nổi gợn sóng gì Chúng ta có nên đến địa điểm khác không? Cô nàng đào mật hỏi Anh nên quyết định đi Cô nàng kia cũng không thể đợi Muốn cởi quần áo của anh ra Tôi đi gọi điện thoại tề giá hách không trả lời Rời khỏi chỗ ngồi và gọi điện cho đường vũ Trong phòng khách ở nhà bây giờ Chỉ còn có đường phỉ đang ngồi xem tivi Đường Vũ đang tắm và để quên điện thoại di động trên bàn uống nước. Nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu, cô cầm điện thoại đưa cho Đường Vũ, bảo anh nghe máy. Nhưng Đường Vũ bảo cô nghe máy và chuyển lời cho Tề Gia Hách rằng anh đang tắm. Đường quản gia, anh có thể đến đón tôi không? Anh ấy đang tắm, làm quản gia ở nhà anh mệt thật, anh muốn anh ấy bán sức già cho anh dùng à? Cô biết là anh ta uống say, một ngọn lửa bốc lên đầu. Hôm nay anh ta nên là uống nhầm thuốc, ở công ty không thèm nhìn cô, để cho cô tự mình về nhà. Sau đó nửa đêm canh ba, lại gọi anh họ đi đón, thật sự là không có nhân tính. Đường phỉ, sao lại là cô? Tôi đã nói với anh rồi, anh họ đang tắm. Tề giác thở dài một tiếng. Được rồi, vậy cô mau đến đón tôi. Tại sao tôi lại phải nghe theo lời anh? Quả ra nhà họ Tề là đường vũ, chẳng nhãi bây giờ cô cũng phải làm ở nhà này. Vậy thì bảo anh cô tới đón tôi. Tề giác lại cúp điện thoại của cô ư? Đường phỉ nhìn điện thoại di động sừng sốt vài giây Cô không muốn đi đón Tề Gia Hách Nhưng mà đột nhiên cô lại nghĩ đến Sở thích bây giờ của anh Cô không muốn anh họ đi đón anh ta Đang say không biết gì Nếu như xảy ra điều gì không may Cuối cùng cô vẫn phải đi đón anh ta Anh uống đâu có nhiều Làm sao phải phiền người khác như vậy Đường phỉ đến P.U.B Mới biết Tề Gia Hách không uống say Lúc cô đến nhìn thấy anh tinh thần tỉnh táo Cô có cảm giác như là bị chơi xỏ. Cô chưa từng nghe câu uống rượu không lái xe Đã lái xe không uống rượu à Tôi uống rượu vào rồi nên không thể lái xe được Được rồi tôi chỉ nói thế Nhưng mà tôi xin anh Không nên nhắm mục tiêu vào anh họ tôi Anh ấy là con trai độc nhất trong nhà Đường ra chúng tôi chỉ có hắn là con một Rất cần anh ấy nói dõi tông đương Cô đang nói gì thế Phụ nữ không tốt sao Anh cứ nghĩ đường phỉ đang nói đến phụ nữ Ở trong P.U.P nên anh lắc đầu Không tốt rốt cuộc thì phụ nữ có cái gì không tốt Tại sao lại nhất định phải là đàn ông Đường phỉ tức giận sống to Nếu không phải cô đang lái xe Cô sẽ tức đến nỗi nhảy dựng lên mất Tề giác nhìn cô tự nhiên nổi giận Không hiểu chuyện gì Đợi chút dừng xe Dừng xe làm gì Tôi muốn hóng gió một chút Muốn được yên tĩnh một chút Đường phỉ dừng xe ở bên đường Thấy tề giác xuống xe Cô cũng xuống xe theo Gió đêm nhẹ nhẹ So với ban ngày Thì có vẻ thời tiết sẽ chịu hơn nhiều Tề Giác lưng một cái hưởng thụ gió đêm, Đường Phỉ đi theo, nhìn nhất cử nhất động. Lưng của Tề Giác vừa rộng vừa dài, đột nhiên Đường Phỉ có một ý niệm kỳ quái, cô muốn biết cảm giác khi được dựa vào lưng anh, nhưng mà khi cô nghĩ đến người có tấm lưng này nên để cho phụ nữ dựa vào, lại chỉ có cảm giác với đàn ông, cô lại tức giận. "Này, anh nhanh lên một chút, Quý lắm rồi, nếu anh làm tôi mất ngủ thì ngày mai tôi sẽ trốn việc đấy." Đường Phỉ, "Chúng ta bắt tay giảng hòa nhé." Đường phỉ bị đề nghị bất thình lĩnh của anh dọa choáng váng, không xác định lắm, cô ấp úng hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Tôi nói chúng ta cũng không phải là những đứa trẻ, không nên cãi nhau ồn ào nữa. Tề giá hát đột nhiên dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt cô, tiếp tục nói. Cô không cảm thấy chúng ta ấm ỉ như vậy, có chút ông chỉ sao? Tại sao? Anh hy vọng tôi có thể ủng hộ anh sao? Bây giờ anh đang lôi kéo chiến hữu sao? Tôi nói cho anh biết, dù anh và tôi có bắt tay giảng hòa, thì tôi cũng không thể đồng ý cho anh và anh họ tôi ở chung tiến thêm bước nữa được đâu. Đường phỉ hiểu lầm ý muốn làm hòa của tề giá hách, quyết liệt tỏ rõ lập trường. Lời nói của cô làm tề giá hách sừng sốt vài phút rồi mới từ từ lấy lại tinh thần. Cô nói cái gì? Tôi và đường quản gia tiến thêm bức nữa ở chung với nhau. Tôi và anh ấy đều là đàn ông, làm sao có thể như thế được? Cô nghĩ rằng tôi là đồng tình luyến ái sao? Không phải sao? Đương nhiên không phải rồi, suốt cuộc ai làm cho cô có suy nghĩ như thế, tôi sẽ bóp chết kẻ đó. Là do anh nói với tôi là phụ nữ không tốt, anh đối với phụ nữ không có suy nghĩ gì. Hơn nữa anh giam phương nghìn kế muốn đuổi tôi đi để giữ anh tôi ở lại nhà anh. Chẳng lẽ không phải là do anh thích anh tôi? Được rồi, dứt khoát xiết anh đi là được. Nghe thấy đường phỉ nói là anh thích đàn ông, cả người anh đều nổi da gà. Anh không nói lời nào là khẳng định đúng không? Đường phỉ gây sự với anh, muốn nói đạo lý với anh. Cho đến giờ phút này, anh có thể xác định chính xác là anh thích cô. Nhưng đối mặt với cô gái mình thích, làm sao anh có thể giải thích cho bản thân đây? Và làm sao có thể làm cho cô không nói làm nhảm nữa? Đến khi đường phỉ đứng trước mặt anh, anh bỗng nghĩ ra một biện pháp xử lý vẹn cả đôi đường. Người anh hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu hôn cô. Anh dùng hành động để chứng minh là mình không đồng tình luyến ái, cũng làm cho cô không thể nói gì nữa. Đường phỉ nhìn chằm chằm vào tề giá hách. Đây là lần thứ hai anh hôn cô. Nhưng mà lần đầu tiên anh giúp cô hô hấp nhân tạo nên cô không cảm nhận được gì. Cái đó không thể gọi là hôn. Thế nhưng lần này chắc chắn là hôn. Một nụ hôn kéo dài. Từ nhỏ, đường phỉ được giáo dục theo kiểu phương Tây. Thỉnh thoảng cũng sẽ hôn người thân hoặc bạn bè. Nhưng mà bình thường cũng chỉ hôn nhẹ lên cái chán hoặc cương mặt. Cô chưa bao giờ hôn một người đàn ông nào. Đây là nụ hôn đầu của cô mặc dù cô không giống các thiêu nữ bị đoạt nụ hôn đầu thì giống như thế giới bị sụp xuống nhưng cô không hiểu tại sao Tề giác đột nhiên lại hôn cô anh thích cô rồi sao không thể đúng thế Tề Gác không thích cô nhưng cô không thể nghĩ ra lý do tại sao anh lại đột nhiên hôn cô Tề Gác anh đang dùng tôi làm vật thí nghiệm phải không nghĩ như thế cô tức giận dùng sức đẩy anh ra chất vấn vật thí nghiệm ư không đúng à không phải là anh muốn chứng minh trong sạch của bản thân để mới hôn tôi sao Trường 13 Làm gì có khái niệm như thế Tôi đã nói tôi không phải là đồng tính luyến ái Nói như thế nào thì cô mới tin đây Ngay cả cái hôn Cũng không thể chứng minh được là anh thích phụ nữ Chứ không thích đàn ông Đầu của cô gái này chứa những gì thế Vậy thì anh có thể tùy tiện hôn bừa người sao Cái gì Nếu như không phải như thế Thì anh nói tại sao anh lại hôn tôi Không phải là anh thích tôi chứ Thật sự là anh chịu thua cô rồi có cô gái nào sau khi được hôn lại hỏi nhiều vấn đề kỳ quái như thế không theo như anh thấy thì có lẽ chỉ có cô mới như thế thôi cũng bởi vì thích một người nên mới muốn chạm vào người đó đường phi tiểu thư làm phiền em bây giờ phải nghe thật kỹ những lời anh nói anh tê hách không phải là đồng tình luyện ái cũng không phải lấy em làm vật thí nghiệm lý do mà anh hôn em rất đơn giản đó là anh thích em đường phi rất muốn cười không những thế còn phải cười thật to Cái người này lúc nào cũng thấy cô phiền Và rất muốn đuổi cô đi Vậy mà bây giờ có thể nói dối một cách thuần thục Mà rất tự nhiên như thế Cô rất bội phục anh Em, suốt cuộc em có phải phụ nữ hay không Anh tỏ tình có gì mà buồn cười Làm sao em có thể cười nhạo tấm lòng của anh Tề giác bị phản ứng của cô chọc giận Nghe anh nói như vậy Đường phỉ cũng ngừng cười to Cô nhìn tề giác đang tức giận Một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn Không phải là cô muốn cười nhạo anh Chỉ là cô không thể tin những lời anh nói là sự thật Nhưng vẻ mặt của anh rất nghiêm túc Làm cho cô bắt đầu nghĩ Anh thật sự thích cô Nhưng không phải là anh rất ghét tôi sao Anh chưa bao giờ ghét em cả Anh chỉ cảm thấy phụ nữ rất phiền toái mà thôi Nhưng mà tôi là phụ nữ Sự thật này sẽ không thể thay đổi Tất nhiên là anh biết điều đó Anh thật sự thích tôi Đường phỉ nhìn vẻ mặt ai càng lúc càng khó coi Cô còn muốn hỏi tại sao anh lại thích cô Nhưng suy nghĩ một chút Thả công hỏi còn tốt hơn Được tôi biết là anh đang nghiêm túc Vậy đáp án của em là gì Tôi Cô không ngờ rằng tình huống lại như thế này Hai người giống như là oan gia vậy Mà bây giờ lại thích nhau Cô cảm thấy không chân thực Tại sao em phải đồng ý Anh vốn không có theo đuổi em Nếu em đồng ý vậy thì anh được hời rồi tề giác kéo cô đi về phía xe Vừa đi vừa nói Đã yêu thì không cần xóa đo nhiều như thế Từ giờ phút này Chúng ta sẽ hẹn hò với nhau Này, anh sẽ bắt đầu theo đuổi em À, thế anh định theo đuổi em như thế nào? Thế em thích cái gì? Hòa tươi, kim cương, hay là chân châu mã não Hay là em muốn một tòa biệt thự Anh nghĩ em là người nông cạn thế sao? Em không phải là một kẻ hám tiên tiền muốn được một thứ gì đó quá dễ dàng Tình cảm phải là chân thành Phải bỏ ra rất nhiều tâm ý Thì mới có thể làm cô cảm động được Đường tiểu thư Không phải là em đang gây khó dễ cho anh chứ Nói cho anh biết, anh cũng rất được nhiều người thích lắm đấy Đường phỉ rút tay về Cười mà như không cười Được thôi, thế thì cứ để cho bọn họ danh Em không có thói quen tranh đoạt đàn ông cùng người khác Có đôi lúc Tình yêu giống như là một cuộc so tài Chỉ sự chịu đựng, còn cần thực lực Nhưng quan trọng nhất Là phải sẵn sàng làm tất cả vì người kia Mặc dù hai người rất thích cãi vã Nhưng lúc này đây Nhiệt độ của bàn tay đối phương chảy vào trong tim của họ Vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào Bữa sáng nóng hổi không phải do đường vũ chuẩn bị Mà do đích thân Tê Giác làm Tuy chỉ là bánh mì nướng kẹp trứng Nhưng thành ý của anh là Musk Bữa sáng bình thường của nhà họ Tề Thường công đồng đủ Hơn nữa bốn vị tiểu thư rất khó tính Cho nên ai muốn ăn gì thì nói đường vũ chuẩn bị Tê Giác là người dễ tính nhất Anh chỉ cần một phần sandwich Và một ly sữa là được Nhưng hôm nay anh dậy từ sớm Ngăn cản đường vũ làm bữa sáng cho anh Tự mình vào phòng bếp làm chút đồ ăn Vừa nhìn thấy đường phỉ đến bàn ăn, Tề ra hách liền kéo cô ngồi xuống, bưng bữa sáng của cô để lên bàn, lòng tràn đầy mong đợi. Cô kinh ngạc nhìn bữa sáng trước mặt. Cái này... là anh làm cho em. Đường phỉ còn chưa kịp cảm động, thì Tề phân yên xuất hiện ở phòng bếp. Cô muốn xuống bếp uống nước, nhưng không ngờ lại thấy cảnh này. Cô như người ngoài hành tinh, đôi mắt to chớp chớp nhìn anh trai mình. Đây là cái vẻ mặt gì? Muốn ăn sáng à? Anh làm bữa sáng sao? Tề Phần Yên đến bên bàn ăn, nhìn bữa sáng mà anh chuẩn bị. Chỉ có thế này thử, như vậy sẽ không đầy đủ dinh dưỡng đâu. Câu nói đầu tiên của cô đã phá hỏng không khí lãng mạn mà Tề Gia Hách cố tạo ra. Tề Phần Yên cũng rất tự giác biết mình là con kỳ đà, cho nên nhanh chóng rời khỏi nhà bếp để bọn họ ở lại. Em đừng nghe Phân Yên nói bừa, bữa sáng anh làm tuy đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sợ đường phỉ công tin, chính anh còn ăn trước một miếng. Em tin anh. Đường phỉ cùng ăn một miếng bánh mì kẹp trứng Anh chiếm cứ phòng ăn thế này Bữa sáng của những người khác tính sao đây Yên tâm Anh đã bảo đường quản gia chuẩn bị rồi Cũng chỉ có Mỹ Nghi và Phương Tĩnh ăn sáng Sáng sớm lệ dung đã ra khỏi nhà đi vẽ Còn phần yên sau khi về phòng Tám phần sẽ ngủ thẳng đến chiều mới giây Em sợ anh mỗi ngày đều chiếm phòng bếp không tốt Từ ngày mai cứ như bình thường thôi Tâm ý của anh cô cảm nhận được Để cho một người đàn ông ngày nào cũng xuống bếp nấu cho cô ăn Cô cũng thấy ai nấy Anh biết mà, anh cũng không có ý định ngày nào cũng xuống làm cơm đâu. Nói thật, anh không dành lắm vụ bếp núc này. Hình tượng đàn ông bếp núc là cái gì? Thấy trường sắp cháy còn làm anh cẩn trương hơn là gặp một khách hàng khó tính. Mỗi người có một sở trường riêng, vẫn nên làm việc mà mình am hiểu thì mới tốt. Được rồi, em ăn no rồi, em lên lầu thay quần áo, sau đó còn đến ga tao điện ngâm. Đi xe của anh là được rồi, không cần. Bình thường, anh không cho em ngồi, em toàn mắng anh là hẹp hòi. Sao bây giờ anh cho em đi, em lại không muốn. Không sao cả, chỉ là hôm nay em muốn đi tàu điện ngầm thôi. Đường phỉ. Cô cũng không vì anh không vui mà thay đổi ý định. Cô còn rất tự nhiên thay quần áo xong, xách túi xách đi đến ga tàu điện ngầm. Mặc dù Tề Gia cách ga tàu điện ngầm khá xa, nhưng cô có thói quen đi bộ đến đó. Kể từ khi vào ở Tề Gia, bắt đầu đi làm ở công ty, ngày ngày cô đều đi một đoạn đường xa như thế. Có lúc cô không cam tâm tình nguyện, bởi vì cô nghĩ đến tề Gia Hách từ chối cho cô đi cùng xe, cho nên vừa đi cô sẽ vừa mang anh hẹp hỏi, không có nhân tính. Nhưng cũng sẽ có lúc cô cảm thấy rất vui vẻ, giống như bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến tề Gia Hách làm bữa sáng cho cô, tưởng tượng bộ dạng lúc anh vụn về chiên trứng và bánh mì, cô sẽ không nhận được mà cười. Thật ra thì trứng chưa chín lắm, còn bánh mì thì hơi cháy, nhưng cô vẫn thấy nó rất ngon. Có lẽ sẽ cô cảm nhận được dụng tâm của tề Gia Hách, cho nên dù có khó ăn mấy, thì vẫn là thức ăn ngon. Nhưng mà đột nhiên, cô nhớ đến dáng vẻ thơ phì phò lúc cô ra khỏi cửa, không khỏi có chút lo lắng. Không phải mới từ chối một lần, mà ngày đã bỏ cuộc chứ. Nhưng mà rất nhanh, vấn đề của cô đã có đáp án. Lúc cô đang chèn chúc trong tàu điện ngầm, đột nhiên có một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước người của cô, còn nói, Thật xin lỗi, cho tôi đứng chỗ này, vị trí bên cạnh bạn gái tôi là dành riêng cho tôi. Nghe được giọng nói quen thuộc, Đường phỉ vội vàng ngừng đầu lên, sững sở nhìn tề giá hách. lại nghĩ đến câu nói vừa rồi làm người ta buồn cười. Xung quanh mọi người đều đang cười trộm, cô giờ khóc giờ cười. Cô nhỏ giọng hỏi, làm sao anh lại đi tàu điện ngầm? Bởi vì anh sợ em nghĩ rằng anh không có thành ý, nên anh quyết định đi tàu điện ngầm cùng em. Nhưng mà... Tề giá hách, sợ nóng và sợ bị nhét chung một chỗ với nhiều người, anh cúi đầu nói nhỏ vào tay cô. Em định mỗi ngày đều đi tàu điện ngầm sao? Đường phỉ cười vui vẻ, nhìn bộ dáng anh nhẫn nại khổ sở. Đừng có cười, trả lời anh đi. Tiết kiệm năng lượng rất tốt mà. Nhưng rồi đường phỉ lại không đành lòng nhìn anh khổ sở. Được rồi, từ ngày mai em sẽ đi xe của anh, được chưa? Cảm ơn em. Tề giá xúc động ôm lấy cô, cho cô một nụ hôn cảm kích. Đã thuận theo ý của anh, anh còn phải ăn đậu hủ của cô, cho đùa dài của cô lại giúp cho anh chiếm được tiện nghi của cô rồi. chương 14 Đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùm kêu và thỉnh thoảng có một vài chiếc xe qua đường. Đường phỉ đã ngủ hơn nửa giấc ngủ rất sâu và ngọt ngào, nhưng đột nhiên cảm thấy có người sờ lên giường của cô. Cô bị dọa kêu lên một tiếng, nhưng một giây sau, miệng cô bị một bàn tay dùng sức chè lại. Đường kêu! Đường phỉ nghe thấy giọng của tề phân yên mới thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bên tai lại chuyển đến một giọng nói khác. Nghe nói anh trai tôi đã quỷ giữa váy cô rồi phải không? Cô có sức quyến rũ không nhỏ đấy nha Tại sao cô lại làm được hay vậy Tề phương tĩnh cảm thấy anh trai thích đường phỉ rất khó tin Phần yên em che miệng của đường phỉ rồi Làm sao quấy nói được Tề mịn nghi lên tiếng Đúng vậy em mau buông tay ra đi Tề lệ dùm rất hưng phấn Muốn biết chuyện gì đang xảy ra Xem ra là bốn vị tiểu thư Đã âm thầm lẻn vào phòng cô Sau khi miệng được thả tự do Đường phỉ rửa khóc rửa cười ngồi dậy Nhờ ánh trăng nhìn ánh mắt chờ đợi của bốn cô gái Mấy cô không ngủ được Bởi vì muốn hỏi tới việc này ư Bởi vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc Cả đời của anh trai Đương nhiên chúng tôi phải quan tâm một chút rồi Anh trai cô không phải đồng tính luyện ái Các cô quan tâm vấn đề này phải không Tất nhiên các cô biết Anh mình không bị đồng tính luyến ái Việc này là bọn họ sắp đặt Muốn cho đường phỉ tiếp cận với anh trai mình Bọn họ muốn giúp hai người đến với nhau Nhưng không ngờ sự việc lại tiến triển nhanh như vậy anh tôi thật sự thích cô sao? Tề lệ dùng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính. Ừ, anh ấy nói như thế. Vậy cô trả lời làm sao? Không phải là từ chối chứ? Sợm của bốn cô gái ngay rất thường phấn, làm đường phỉ có chút buồn bực. Không phải là các cô muốn tôi đi dò xét anh trai các cô sao? Đúng vậy, chúng tôi muốn cô đi dò xét anh trai. Nhưng mà nếu đuổi thành thật thì cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao thì nam chưa vợ gái chưa chồng, mà chúng tôi cũng đang thiếu chị dâu. Nếu như cô không ghét bỏ, thì anh trai tôi thuộc về cô rồi. Bốn vị tiểu thư đều rất ủng hộ cô và Tề Gia Hách yêu đương nhau, làm Đường Phi rất cảm động. Các cô không phản đối tôi và Tề Gia Hách yêu nhau sao? Không thể nói đây là kỳ vọng của bọn họ. Như thế, họ sẽ không lo lắng anh trai vì mình mà chán ghét phụ nữ. Hơn nữa như thế có thể giữ được đường quản gia ở lại. Dù thế nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn chiếm được yêu thế. Dĩ nhiên, cô cũng không cần lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi bảo đảm sẽ không có mẹ chồng ác hay em chồng quá phấy Ở nhà này là chế độ nữ quyền Nếu anh trai dám khi rể cô thì nhất định sẽ không sống được đâu Các em đối với người anh trai hết lòng chăm sóc các em như vậy à Dám nói xấu anh Đột nhiên đèn phòng sáng lên Cả nằm cô gái đều nhìn về phía tể gia hách Nằm người giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp Lúng túng cười nhìn tể gia hách Anh, làm sao anh lại nghe lén chuyện của con gái chúng em Tể phần yên lên tiếng đầu tiên Là ai không đóng cửa tốt Được rồi, bây giờ tìm ra người nào Cũng đâu có ý nghĩa gì Mấy giờ rồi hả, đi ngủ thôi Ngày mai đường phỉ còn phải đi làm Các em muốn làm cô ấy mệt sao Anh đã biết đau lòng cho cô ấy rồi sao Anh không sợ chiến tranh xảy ra giữa chị Châu và em chồng hả Tề phương tĩnh cô ý dọa anh trai Nhưng không ngờ người bị dọa lại là đường phỉ Cô không muốn vì cô Mà trong nhà xảy ra chuyện gì Đừng nóng đừng nóng Các cô ở lại đêm muộn một chút cũng không sao Đùa thế thôi, chúng tôi chỉ cần đáp án Bây giờ đáp án đã có rồi, chúng tôi phải đi ngủ thôi. Bốn vị tiểu thư cười cười, nhảy xuống giường đi ra ngoài. Lúc đi qua, tề giá hách còn treo anh. Anh, anh sẽ ở đây qua đêm à? Các em... Họ cười ha ha, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phòng mình trước khi tề giá hách tức giận. Mặc dù là nói đùa, nhưng các cô lại nói đúng tiếng lòng của tề giá hách. Anh đứng im ở cửa một lúc, vẫn không động đây. Cho đến khi đường phì hỏi tại sao anh còn chưa đi ngủ, Anh mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ giọng nói Ừ, em ngủ ngon Đường phỉ không giữ anh lại, không ngoài suy đoán của anh Và anh cũng không cảm thấy thất vọng Bởi vì kích tình chỉ là ngắn ngủi Tình yêu chân thành mới đáng giá để họ chờ đợi Anh tin rằng tình yêu của họ sẽ giống như rượu nguyên chất Càng ủ càng thơm Thỉnh thoảng sau khi tan ca Các đồng nghiệp sẽ rủ nhau đi chơi để tăng thêm tình cảm Như đi hát, xem phim, tụ tập ăn uống Hôm nay phòng nghiệp vụ có tổ chức giao lưu trong phòng Mà quan hệ của đường phỉ vốn không tệ Cho nên người trong phòng nghiệp vụ Muốn mời đường phỉ cùng tham gia Chúng tôi sẽ đi hát karaoke Trưởng phòng muốn cô cùng tham gia Cô sẽ đi chứ Tôi rất muốn đi Nhưng để tôi hỏi xem tổng giám đốc còn có kế hoạch khác không Đường phỉ nói xong Nhìn về phía cửa phòng làm việc Vậy thì cô đi hỏi đi Tôi ở đây chờ cô Cô chờ tôi một chút Đường phỉ vào phòng làm việc Một lúc sau cô đi ra Việc đó không thể đi được hả không phải vậy là có thể đi được sao có thể đi nhưng mà đi hay không đi khó khăn đến thế sao tại sao nét mặt đường phỉ có vẻ khó coi vậy có nghiêm trọng thế không có vấn đề gì sao nếu như không đi được cũng không sao không miễn cưỡng tổng giám đốc nói là anh ấy cũng muốn đi hà lần này đến lượt chị lưu ở phòng nghiệp vụ nghe người trong lúc chị lưu đang sử sờ tề gia hách bước ra khuôn mặt tươi cười hỏi không hoàn ngành tại sao cô có thể tham gia không? Không phải, tất nhiên là hoan nghênh, chỉ là tôi không nghĩ là tổng giám đốc sẽ tham gia thôi. Cô bị giật mình, tổng giám đốc chưa từng tham gia một buổi giao lưu của một phòng nào, tại sao tự nhiên lại đổi tính như vậy? Đường phỉ ư, chẳng nhẽ cô ấy và tổng giám đốc, mặc dù mọi người đều nói cô ấy và tổng giám đốc có quan hệ đặc biệt mờ ám, nhưng mà cô ấy vẫn luôn phủ nhận chuyện đó mà, hơn nữa không ít người nhìn thấy cô ấy và tổng giám đốc cay vã Cho nên mọi người đều không biết mối quan hệ của họ là gì Nhưng bây giờ nhìn thái độ của hai người có gì đó rất lạ Khi chị Lưu còn đang đoán mỏ Thì tể giác đã khoác tay nhẹ nhàng Ôm đường phỉ vào trong ngực Chúng tôi định đi hẹn hò Nhưng nếu mọi người muốn mời đường phỉ đi Thì chúng ta cùng nhau đi thôi Đi nói cho trường phẩm của cô Hôm nay tôi mời mọi người Dạ tôi sẽ nói Tin tức tổng giám đốc muốn mời khách Tất nhiên phải thông báo cho mọi người thật nhanh Sau khi chị Lưu nhận được lệnh Lập tức phí trở về phòng nghiệp vụ Chờ chị Lưu đi rồi, đừng phì ngẩng đầu Nhìn về tề giã hách, bĩu môi hỏi Anh cố ý phải không? Cái gì? Cố ý cho mọi người biết mối quan hệ của chúng ta Có cái gì không thể để cho người ta biết hay sao? Chẳng lẽ em muốn cho mọi người biết Em là người độc thân? Không thể như thế được Nếu mọi người biết em là Hòa đã có chủ Thì những con rùi xung quanh em sẽ tự biết mà rút lui Anh làm như vậy Sau này làm sao em có thể nhìn mọi người? Không cần phải căng thẳng như thế Cứ thoải mái thôi Em ăn kẹo không, hay uống trà sữa, hay là muốn anh. Tề giách cố gắng nói đùa cũng chỉ vì muốn có được nụ cười của người đẹp. Một giám đốc cao cao tại thượng của một tập đoàn sẵn sàng bỏ đi tư thái tổng giám đốc của mình chỉ vì muốn nàng vui vẻ. Mặc dù cách làm có chút ngây thơ, nhưng tất cả những cố gắng của anh cô đều nhận thấy được. Đường phỉ cười nhẹ, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Đây là phần thưởng cho sự cố gắng của anh. Chưa đủ. Tề giách không dễ dàng buông tha cho cô, bàn tay giữ chặt hông cô, kéo cô về phía phòng làm việc, đóng cửa lại, sau đó cho cô một nụ hôn triển miên. Tức chết tôi rồi. Sau khi nhận được tin tức từ Đài Loan chuyển về, cha của Đường Vũ, đường chính tức giận đến nỗi cả người nổi gân xanh, giống như là cả thế giới đều đang có lỗi với ông vậy. Theo ý của ông, toàn bộ thế giới đều đang có lỗi với ông. Vẫn hy vọng con trai có thể về thừa kế sự nghiệp, Nhưng rồi nó cũng không nghe theo lời ông Nó không coi những lời ông nói là quan trọng Đường phỉ có dấu tin tức về đường vũ Hơn nữa, tề giác Còn coi thiếu gia của tập đoàn tiểu đông Giống như người giúp việc mà giải bảo Càng làm ông bực mình Bảo ông làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này Chương 15 Chủ tịch tiếp theo nên làm như thế nào Tôi muốn đường vũ và đường phỉ Phải ngoan ngoãn mà tự quay về Canada Trên thế giới này Không ai có thể đối đầu với ông Người nào đối đầu với ông đều có kết quả không tốt. Cho dù là con của ông hay là cháu của ông, ông cũng muốn bọn họ cảm nhận được hậu quả nghiêm trọng của việc không nghe lời. Mike, bây giờ cậu hãy xuất phát đến Đài Loan đi. Đến đó đưa đường vũ thiếu ra về sao? Không, cậu sang bên đó mơ một công ty, bằng mọi cách đoạt lấy các mối làm ăn của Tề thị. Nhưng ở Đài Loan, Tề thị rất có uy tín, muốn đoạt mối làm ăn của họ không hề dễ dàng. Hơn nữa, công ty chúng ta làm về vật liệu xây dựng, không cùng ngành với bọn họ. Tôi sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ của ngày sao Lợi nhuận, bất kỳ một kẻ làm ăn nào ở trong tình huống được lợi nhuận cao thì không có kẻ ngu nào sẽ từ chối. Cậu chỉ cần đưa tiền cho họ, chúng ta không lợi cũng không sao. Đường trình tính toán đánh vào nhược điểm của con người. Vậy chúng ta làm đến khi nào thì dừng tay. Đến lúc cần ngừng lại thì tôi sẽ cho cậu biết. Cậu phải luôn giữ liên lạc với tôi, tôi muốn nắm được mọi tình hình. Sau đó tôi sẽ thông báo cho cậu phải làm gì và làm như thế nào. Dạ, xin hỏi chủ tịch có muốn chi thị gì không? Trước tiên cứ hoàn thành xong việc này đã Vậy bây giờ tôi sẽ xuất phát đi Đài Loan Đi đi Đường chính định tiến hành việc này trong bí mật Nhưng không ngờ bà xã Lý Tường Lan tới công ty tìm ông đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này Đợi đến lúc Mike đi rồi, Lý Tường Lan mới bước vào phòng làm việc của đường chính Sao bà lại tới đây? Ông định làm như vậy thật sao? Tôi làm cái gì bà không cần biết Bà chỉ cần lo tốt mọi chuyện trong nhà là được rồi Tại sao tôi không được biết đến, nếu ông làm như thế thì con trai sẽ hận ông cả đời đấy, ông biết không? Hơn nữa, tại sao ông kéo cả những người không liên quan vào? Lý Tương Lan không thể nào hiểu được suy nghĩ trong lòng chồng mình Cái gì gọi là không có liên hệ, anh ta dám coi con trai tôi như người giúp việc mà sai bảo Tôi muốn làm cho anh ta hiểu mình đã không biết phân biệt tốt xấu như thế nào Tôi muốn cho nó cảm nhận được từ vị làm hạ nhân Ông đừng làm như vậy, gọi con trai trở về là được rồi, không cần làm những chuyện không cần thiết như thế Tôi đã nói chuyện này bà không cần quan tâm. Tôi cũng không cho phép bà nói cho đường vũ và đường phỉ biết chuyện này mà đề phòng. Nếu mà bọn họ biết chuyện rồi đề phòng, tôi sẽ không bỏ qua cho bà. Độc đoán bá đạo chính là cả tính của đường chính. Càng cứng rắn đối chọi với ông thì sự việc càng không thể cứu vãn được. Lý Tương Lan mặc dù không đồng ý với cách làm của ông, nhưng bà biết bây giờ bà còn nói gì cũng chỉ đổi thêm dầu vào lửa mà thôi. Chờ anh một chút, anh đi lấy cái điện thoại rồi ra ngay. Ừm. Đường phỉ nhìn theo bóng dáng của Tê Gia Hách Cho đến khi anh rời khỏi phòng khách Anh có thể nhận ra được đường phỉ rất vui vẻ Từ sau khi yêu đường phỉ càng tỏa sáng Còn đường gặp việc tốt Thì tinh thần sẽ thoải mái Nụ cười của cô cũng càng rực rỡ Đây là một chuyện tốt Đường vũ chưa từng thấy đường phỉ như vậy Trước đây gặp cô Anh vẫn cảm thấy cô như là người máy Trước kia làm gì Cô cũng đều rất liều mạng mà làm Cái gì cũng muốn đứng nhất thua đối với cô mà nói là một chuyện rất mất mặt Tất nhiên là cô không thua quá thảm nhưng cô cứ như là người máy bị một người là thành công điều khiển vậy. Nhưng mà giờ cô đã giống người sống hơn, biết cười biết cáo kỉnh cũng biết đến những thứ không phải là hoạn mỹ. Giống như lúc anh nhìn thấy cô cười và ăn hết chỗ bánh mì nướng cháy. Anh, tại sao anh cứ nhìn em cười mà còn cười rất kỳ lạ? Anh có cười như thế đâu, anh chỉ cảm thấy vui vẻ mà thôi. Suốt cuộc là anh vui vẻ việc gì? Anh vui vẻ vì cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi. Cái gì cơ? Anh nhìn em hạnh phúc như thế Người làm anh như anh tất nhiên là vui rồi Anh lại đùa em Đường phỉ ngượng ngùng Từ sau khi cô và tề Giác yêu nhau Cô thường thấy mọi người nhìn cô và cười Làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ Muốn trốn đi Anh không phải đang đùa em Đừng có suy nghĩ lung tung Anh mừng cho em tầm giám đốc là một người đàn ông rất tốt Em phải giữ chặt lấy Chuyển phận chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được đâu Em biết mà Cô ngàn lần cũng không ngờ được là cô rời khỏi Đài Loan từ khi còn bé, nhưng sau đó lại trở về mảnh đất này, cả không ngờ đến là cô lại tìm được người trong lòng ở đây. Bây giờ em có ý kiến gì với Đài Loan không? Em bắt đầu thích Đài Loan rồi. Em có nghĩ sẽ ở lại không? Đường phỉ suy nghĩ một chút, không trả lời được. Không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại đường vũ. Anh thì sao? Anh không định trở về Canada sao? Tình yêu ngọt ngào làm cô quên mất mục đích và nhiệm vụ đến Đài Loan của mình Nhưng bây giờ cô không có gì để có thể thuyết phục anh họ trở về Canada Đường Vũ nghe được câu hỏi của cô cũng không có đáp án, chỉ nhàn nhá trả lời Thuận theo tự nhiên thôi Vâng, bây giờ chỉ có thể như thế Đường phỉ gật đầu một cái, đồng ý với cách nói của anh họ Mặc dù hai người quyết định như thế Nhưng cả ngày trong lòng thẳng có một áp lực vô hình đè nặng vào hai người Sáng sớm hôm nay, Tế Hách và Đường Phỉ vừa mới vào phòng làm việc đã có người khẩn trương báo cáo với Tế Hách, nói rằng có rất nhiều khách hàng cũ đột nhiên không muốn cùng Tế thị hợp tác, bởi vì những vị khách hàng đó đều là khách hàng lâu năm ổn định, cho nên nguyên vật liệu đều bị thừa ra vượt mức quy định. Mua nguyên liệu vượt mức bởi vì khách hàng cũ có thể ưu đãi, nhưng không thể ngờ được những người khách kia không thể có nhân tình đạo nghĩa, không báo trước mà hủy bỏ sự hợp tác lâu nay. Đợt container hàng sắp tới sẽ xử lý như thế nào? Ngay cả những container chưa bán được cũng là một vấn đề đầu đầu. Tại sao bọn họ lại không hợp tác nữa? Không phải bọn họ đều là những khách hàng lâu năm sau đã đi tìm hiểu tình hình chưa? Bọn họ nói là có người đưa ra giá tiền hợp lý còn nói chúng ta hợp tác nhiều năm nhưng giá tiền đều rất cao và không hại giá cho nên không hợp tác nữa. Giá tiền chúng ta đưa ra đều rất đúng giá thị trường. rốt cuộc là ai làm loạn giá cả thị trường vậy? Đã điều tra ra chưa? Là một công ty mới được thành lập, không tra được gì nhiều. Người đứng đầu cũng là người chưa bao giờ nghe đến Đột nhiên xuất hiện một công ty mới nhưng có thể lấy giá rất rẻ để đi khách hàng của tể thị. Đây tuyệt đối không có khả năng là một công ty vô danh. Tiếp tục điều tra, tôi muốn được nhìn thấy tài liệu chính xác. Vâng. Mặt khác, cho người đến công ty của những khách hàng cũ, cho đối phương biết thành ý của chúng ta. Có thể ưu đãi giảm giá trong phạm vi cho phép, cố gắng lôi kéo khách hàng về. Sau đó hỏi xem những công ty khác có đồng ý nhận thêm một chút nghìn liệu đầu vào. Nếu cần thì chúng ta sẽ bán theo đúng giá vốn. Cứ nói là công ty chúng ta đang khuyến mãi Tạm như vậy, mau đi làm đi, có gì thì mau chóng báo cáo cho tôi. trưởng phòng nghiệp vụ vừa rời đi, vẻ mặt tề giá hát liền thay đổi. Không phải là anh chịu thua, mà là sự việc quá đột ngột. Thường trường như chiến trường, chỉ cần tranh lệch một phân tiền cũng có thể hủy đi quan hệ làm ăn nhiều năm chỉ trong chốc lát. Chắc là do anh đã nhàn hạ an tĩnh quá lâu nên mới để cho người khác lợi dụng. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của anh, dùng sức vừa phải giúp anh xoa bóp những bắp thịt đang căng thẳng. Trong phòng làm việc lúc này Cũng chỉ có anh và đường phỉ Không có người khác Anh cầm tay cô vỗ nhẹ cười trấn an Anh không sao đừng lo lắng Chỉ là có một ít vấn đề Nếu như anh không thể xử lý được Thì anh làm sao có thể quản lý được công ty Cô không nghi ngờ năng lực của anh Nhưng cô sợ người làm việc này đã có chuẩn bị Đường phỉ công nhịn được hỏi Không phải công ty đã đắc tội với ai chứ Thường trường như chiến trường Cái thế giới này cạnh tranh rất kịch liệt Không thể tránh được những người đến đoạt mối làm ăn mà anh cũng không biết là anh đã đắc tội với ai. Cũng không nhất định đó là người trong giới kinh doanh, có lẽ anh vô ý đắc tội với một nhân vật lớn nào đó, anh vẫn nên điều tra kỹ cho đảm bảo. Được rồi, anh sẽ lưu ý, hôm nay anh sẽ về muộn, anh sẽ bảo tài xế đưa em về nhà. Em ở cùng với anh. Tâm ý của em anh hiểu, nhưng có nhiều việc em không thể giúp được. Nghe lời anh, em hãy về nhà trước đi. Nhưng mà... Anh không hy vọng em sẽ mệt mỏi, hơn nữa em ở đây anh sẽ phần tâm, em hãy về nhà đi để cho anh yên tâm hơn, được không? Cô biết mình sẽ thành gánh nặng của anh Đường Phỉ không thể căng căng giữ ý kiến Sau giờ làm cô theo tài xế về nhà Các bạn vừa nghe xong phần 2 Chuyện Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu Của tác giả Đường Quân Qua giọng đọc của Phan Hồng Vậy là ông chú của Đường Phỉ Đã biết sự thật và ra tay rồi Không biết tề giá Hách sẽ đối phó Với âm mưu của ông như thế nào Mời các bạn cùng lắng nghe phần 3 Cũng là phần cuối của chuyện Với số phát sóng tiếp theo nhé